Túc Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và Túc Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, quay trở lại với chương mục phát sóng kỳ này, Túc Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Vợ nghèo đẻ thuê được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Chị đã mang cơm lên lầu chưa? Dạ rồi, thưa cậu ba. Nghe vậy bảo không nói gì nữa mà rời khỏi phòng ăn rồi đi lên. Dịp lúc này trong phòng đang ăn cơm, nghe tiếng mở cửa. Cô ngẩn đầu nhìn đến, trong thấy Bảo, cơm trong hồng, nuốt không kịp mà nghẹn. Bảo liền đi đến lấy nước cho cô uống. Ăn mà cũng nghẹn cho được nữa. Dịp cơm lý nước, uống một ngùm, cảm thấy dễ chịu hơn. Cô mới nhìn Bảo nói, cảm ơn cậu ba. Bảo ngồi ghế bên cạnh, một chân gác lên chân còn lại. Anh nhìn đến đồ ăn trên bàn, rồi cất tiếng. Đồ ăn thế nào? Dạ, ngon lắm cậu. Có thèm gì không? Không có Muốn ăn gì thì nói với chị Mùi Tôi biết rồi à Sao không ăn tiếp đi? Tôi... tôi no rồi Ăn ít đấy Dịp không biết sao hôm nay Bảo lại nói nhiều như thế Cảm giác không quen chút nào Xong cô vẫn trả lời bình thường Cô đưa tay dọn đồ ăn Để lát muội mang xuống Cứ để đó đi Bảo đưa tay cầm lấy đôi đũa trên bàn Rồi gắp thức ăn, bỏ vào miệng Ăn ngon lành trước sự ngơ ngác của Diệp Sao lại nhìn tôi? Cậu, cậu ba không thể ăn được đâu Tại sao chứ? Đồ này tôi vừa ăn rồi Nó không phải dành cho cậu Nếu cậu muốn ăn có thể nói chị mùi mang cho cậu Không cần phải phị phức như vậy đâu Tôi ăn cái này được rồi Bảo tuy nhiên cầm lấy chén mà Diệp vừa ăn để ăn Không hề cảm thấy nó chờ bẩn Nhưng Diệp lại thấy ngại Dù gì những thứ đó Cô cũng vừa mới ăn xong. Cả đũa và chén, bớt giác, mặt cô nóng sang, đỏ như quả cước chín. Diệp đứng lên định đi thì bảo lên tiếng. Đi đâu đó? Tôi, tôi đi rửa mặt. Diệp không dám nhìn thẳng bảo. Cô đi một mạch vào phòng tắm, vừa đóng cửa lại đã thở vào một hơi. Cô đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình, nhớ lại hành động vừa rùi của bảo mà trái tim đập nhanh tường hồi. Ở ngoài bảo vẫn đang ăn một cách ngon lạnh. Cứa phòng đột nhiên mở ra Mùi mang sữa vào Lập tức sửng người Cậu ba Đem sữa cho cô ấy sao Dạ hồi nãy dưới nhà cậu ăn cơm rồi mà Thì sao Bây giờ tôi ăn nữa không được sao Cậu phải Nhưng đây là cơm của em dịp mà Cô ấy ăn không hết nên tôi ăn Sao thế à, à, ấy chết để tôi dọn xuống Rồi mang cái khác lên cho cậu ăn nha Không cần đâu Tôi ăn xong rồi dẹp đi Dạ Mùi không tin những gì Đang xảy ra trước mắt Một người kỹ tính từ trước tới giờ Lại ăn thức ăn thừa của người khác sao Sao không dẹp đi còn đứng ở đó D Dạ tôi làm liền đây cậu Sữa tôi đặt đây nha Mùi giật mình Vội đặt ly sữa xuống Rồi dẹp dọn chén đĩa trên bàn Đưa mắt nhìn quanh Không thấy dịp đâu Nhưng trước mặt bảo lại không dám lên tiếng hỏi Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng Dịp từ phòng tắm mở cửa bước ra Cô đi đến hướng dường Thì bảo lên tiếng Đến uống sữa đi Dịp nhìn đến mới thấy ly sữa trên bàn Đồ ăn cũng không còn Vừa ăn cơm xong để lát tôi uống Ăn như mèo Gửi mà no gì chứ Uống nhanh đi rồi còn đi ngủ Tôi no thật mà cậu Đừng có cải tôi không thích lặp lại lần thứ hai đâu Nghe bảo ra lệnh Dịp đành phải đi đến bàn cầm đi sữa Dù ăn không nhiều Nhưng cô đang rất nọt Như bảo đang nhìn dầm dầm Nên cô nhắm mắt Ước một hơi Hết cạn ly sữa Uống sữa thôi mà làm như cực hình thế Nếu ngán thì mai Tôi sẽ mua sữa khác Không cần đâu cậu ơi Tại đang no nên tế tôi Tại sao không nói No thì lát rồi uống Nhưng cậu bảo tôi uống mà Tôi nói thì kệ tôi Còn no thì phải bảo chứ. Tôi có nói tôi đang no đó chứ. Có sao? Sao tôi không nhớ? Diệp nghe mà tròn mắt cầm nín. Cô không biết bảo nhanh quên hay giả đò mà nói tỉnh bờ như thế. Mà hôm nay có người đưa đồ đến hay không? Lúc này Diệp mới nhớ đồ bầu mà bảo đặt người mang đến. Có cậu ạ đồ rất đẹp. Nhưng mà cậu mua nhiều như vậy tôi sợ mà không hết. Tôi còn thấy ít. Định vài hôm nữa, đã họ đem đến đây. Cậu ba không cần mua thêm để lãng phí đâu à. Không cần phải tiết kiệm cho tôi, trước khi dùng tiền vào mục đích gì đó, tất nhiên tôi phải cảm thấy nó xứng đáng. Diệp nghe bảo nói như thế trong lòng có chút vui, nhưng rồi sau đó cô lại nhận ra một điều, anh nói nó xứng đáng, vì đứa bé trong bụng cô chứ không phải cô. Đôi khi những thứ bảo làm lại khiến cô lầm tưởng, những thực tế lù phụ phạng. Cô đã chấp nhận chỉ là đôi khi lại buồn tuổi Lắng lặng dịp đi đến giường rồi nằm xuống Theo thói quen cô quay mặt đi vào bên trong Bình thường bảo sẽ làm việc không biết ngủ lúc nào Mà đặt lưng xuống giường tầm một lát thôi Hai mắt cô đã ríu lại Rất nhanh chìm vào giấc ngủ Lúc này cùng tế Nhắm mắt mơ màng sắp ngủ Bỗng có bàn tay vòng lên người cô Dịp biết đó là bảo Cô cứ mặc kỳ không nói gì cả Ngày mai tôi sẽ trở ra ngoài chơi Diệp nghe như gồng đáp Cô cứ nằm im như vậy Tay bào vút ve ở phần bụng của cô Ngủ rồi sao? Cô vẫn lặng tin Một lúc lâu bào cũng không nói gì nữa Cô nghe được hơi thở đều điều Phả ở phía sâu hỏng cổ Dường như anh đã ngủ Cánh tay vẫn ôm ngang bụng cô Trong vô thức Cô định chạm lên bàn tay ấy Nhưng rồi lại thôi Cô thừa dặn mình không được mơ tưởng tới những thứ xa tầm với Sáng mở mắt thức dậy, ánh bình minh đã len lõi từ cửa sổ đi vào phòng. Diệp ngồi dậy đưa tay dùi mắt, bất chợt trong tay người trước mặt, làm cô giật mình. Cậu ba, cậu chưa đi sao? Bảo ngồi ở ghế tréo chân, mắt dán vào màn hình máy tính. Nghe tiếng Diệp, anh dường tay rồi ngẩn đầu lên nhìn cô. Vậy rồi sao? Diệp hơi lúng túng, Bình thường khi cô thức đã không thấy anh đâu giờ lại ngồi đó trong khi cô vẫn còn ngủ Một giây xấu hổ toán qua Mặt lập tức đỏ lên Rửa mặt thay đồ đi Tôi đưa ra ngoài Đi đâu vậy hả cậu Hôm qua tôi nói quên rồi sao Mà lúc đó ngủ rồi không nghe cũng phải Hôm nay tôi sẽ ra ngoài chơi Nghe nói chị mới nhớ tối qua Bảo có nói như vậy Cô không mấy tệ tâm Vì cô biết anh nói như vậy thôi Nhưng chưa chắc bởi vì anh rất bận Bây giờ anh nhắc lại cô có chút không dám tin Từ khi cô đặt chân lên đây Trừ lúc phải nằm viện Cô chỉ ở đây chưa đặt chân ra ngoài Giống như con chim trong lòng Cô không dám nghĩ có lúc Mình sẽ được ra ngoài xem thành phố Sẽ trông như thế nào Một nơi đa dạng hiện hữu Mà cô trông giống như một thế giới khác song song với mình Ngay ra đó làm gì Cô công nhanh lên Cậu nói thật sao, tôi được ra ngoài hả? Còn chưa tỉnh ngủ hay sao? Không có, bây giờ tôi đi rửa mặt thay đồ ngay, nhanh thôi. Uhm, tôi không để cho cậu đợi lâu đâu. Diệp lập tức đưa chân xuống giường, cô mang đồ dép lòng ở nhà, rồi đi nhanh vào trong phòng tắm. Tâm trạng của cô vô cùng háo hức, tới nỗi quên cả việc mang đồ. Đến khi làm vệ sinh tắm sòng mới phát hiện không có đồ để tay, cô mới hé mở cửa lấp ló đầu ra bên ngoài. Xem Bảo để về phòng mình hay chưa Để chạy ra lấy đồ Nào ngờ anh vẫn còn ngồi ghế sofa Diệp không biết phải làm thế nào Thuộc đầu trở vào rồi lại tỏ ra Xong rồi ra không ra Bảo đang làm việc với máy tính Nhưng ánh mắt lại không bỏ sót hành động của cô Khói môi mỏng nhất lên Ý cười hiện rõ trên gương mặt lãnh đạm đó Tôi... Sao thế? Dịp ngại nguồn nên lúng túng không biết mở lời như thế nào Bảo lúc này mới đứng lên đi đến Thấy vậy cô liền kép cửa Không ra tôi mở cửa vào đấy Không được Dịp đứng ở bên trong cố thủ sau cánh cửa Cậu ba đi về phòng mình đi Cho tôi một lý do Cậu ba đừng có hỏi Tôi đếm thứ ba vẫn không bước ra thì tự lãnh hậu quả đi Một Hai Tôi quên lấy đồ rồi Dịp tự hiểu tính của Bảo nên phải nói sự thật Nếu không cánh cửa này có thể sẽ hỏng mất Chỉ có như vậy sao không nói sớm chứ Cậu ba có thể về phòng bệnh để tôi ra lấy đồ được không Tôi không đi thì sao Định trốn trong đó không ra hay sao Dịp im lặng không nói gì thật sự lời Bảo nói không phải không đúng Nếu anh vẫn ở đây thì làm sao cô có thể ra ngoài Thay vì kêu tôi đi, sao không nhờ tôi lấy dùm chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Tôi không dám. Dám hạ thuốc để ngủ với tôi, Dám mang thai con của tôi, Mà chuyện còn con đó, cô lại không dám. Dường như chưa bao giờ cô hết diễn kịch với tôi thì phải. Tôi... Diệp không biết phải nói thế nào, Cô nghe được giọng nói của Bảo hình như lại tức tối. Tiếp đó là tiếng bước chân rời đi, Cô tựa lưng vào cửa, mặt buồn bã. Cô biết, Đối với mình anh luôn thành kiến Nhưng khi không thể giải thích Thực sự rất khó chịu Lấy đồ đi Còn nghĩ bảo đã bỏ đi Bất ngờ nghe được giọng anh Dịp lập tức hé mở cửa ra Anh đang đứng ở ngoài Tay cầm quần áo cô Cô liền cầm lấy giọng lý nhí Cảm ơn cậu ba thấy nhanh rồi ra đừng có để tôi đợi lâu Tôi biết rồi à Đóng cửa lại rồi Dịp mặc đồ vào Đó là một chiếc váy trong số đồ hôm qua, người ta may tới. Bảo lúc này đang đứng ở cửa sổ đút một tay vào trong túi quần Âu. Còn lại, anh bấm điện thoại nói chuyện với ai đó. Được rồi, tôi sẽ xem xét kỹ. Tắt máy xong, anh nhìn tới dịp, ánh mắt dừng lại trên người cô vài giây sau đó cất tiếng. Xong rồi thì đi thôi. Bảo nói xong đi tặng ra ngoài, dịp lúc này lẻo đẻo đi phía sau. Xuống đến dưới nhà, bà Kim trông thấy lập tức có thái độ không vui mà lên tiếng hỏi. Ai cho phép cô xuống đây? Con kêu cô ấy đấy. Giờ tai đã ổn không cần phải ở trong phòng suốt, như vậy cũng không tốt cho đứa bé. Con nói như vậy thì để nó tự do đi lại cũng được. Mà con có không khỏe không? Sao hôm nay xuống trễ thế? Con bình thường. Vậy thôi vào ăn sáng đi. Con sẽ ra ngoài ăn luôn. nói rồi Bảo quay lại phía sau nhìn dịp Đi thôi Dịp cúi đầu với bà Kim Rồi theo bảo ra ngoài Bà Kim lập tức hỏi Con định đưa nó đi đâu Như con vừa nói ở nhà suốt không tốt Nên hôm nay con sẽ đưa cô ấy ra ngoài Mẹ không đồng ý Tại sao chứ Mẹ không muốn cháu mẹ ra đời khỏe mạnh hay sao Cháu nội của mẹ tất nhiên phải khỏe mạnh rồi Vậy sao con đưa hình dịp ra ngoài Mẹ lại có ý kiến chứ Việc đó không liên quan tới nhau Con đường có đánh tráo khái niệm với mẹ Ở nhà việc ăn uống bồi bổ đầy đủ Lại còn có bác sĩ đấu định kỳ theo dõi Cháu nội của mẹ sẽ ra đời khỏe mạnh Từ hưởng gen của nhà họ Kim Lại càng thông minh giỏi giang Mẹ nói không sai Nhưng tâm trạng người mẹ không tốt Thì làm sao đứa bé có thể khỏe chứ Dù thuốc bổ ăn uống bao nhiêu đi chăng nữa Từ giờ trong nhà huỳnh dịp Sẽ được tự do thoải mái Không phải cứ ở trong phòng Con ra ngoài con sẽ đưa cô ấy hoặc là tài xế đưa cô ấy đi. Con đang xem nó là ai vậy hả Thế Bảo? Người mang thai con của con, cháu nội của mẹ. Mẹ thấy dường như con đang quan tâm tới nó hơi nhiều rồi đấy. Những điều đó cũng vì cháu nội của mẹ thôi. Đi thôi. Bảo nói rồi kéo tay Diệp đi thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bà Kim. Diệp được Bảo đưa đến một nhà hàng để ăn sáng lần đầu đến nơi thế này. Cô bở ngỡ đưa mắt giáo giác Nhìn xung quanh Menu trên bàn muốn ăn gì thì gọi Cầm tờ menu của nhà hàng Toàn là những món cô chưa bao giờ ăn cả Không biết chọn gì Nên cô nói Tôi ăn gì cũng được Chắc chưa Thực ra những thứ với tôi rất xa lạ Nên tôi không biết phải ăn gì cả Thế để tôi gọi Ăn được gì thì ăn Sau đó bảo đã kêu phục vụ tới Anh gọi chị tay vào menu Người phục vụ cứ gật đầu ghi vào sổ. Một lúc sau, mang thức ăn ra đặt đầy trên bàn, dịp tròn mắt. Sao gọi nhiều thế? Cứ thử cái nào hợp khẩu vị thì ăn. Dịp thấy với từ đó món hai người sẽ không thể ăn hết, rất lãng phí, nhưng cô không dám ý kiến. Bay đầu cầm đũa lên ăn, nhưng khi vừa đưa đũa gắp thử một món trên bàn, tìm một cảm giác trượt trào buồn nôn. Không thể nào kìm được, cô đưa tay che miệng, Bảo lo lắng đứng lên đi sang chỗ cô. Làm sao thế? Tôi mắc ói quá. Chưa ăn mà làm sao lại ói? Tôi không biết. Sau đó Bảo không nói gì mà đưa dịp tới bệnh viện để khám. Vì Đông Phương ở gần nhà hàng nên anh đã đưa cô đến đó. Tuy có cổ phần ở bệnh viện nhưng Bảo công hề ra mặt dùng quyền hàng thị uy cũng như công cài trước toàn bộ y bác sĩ của Đông Phương. Chỉ trừ lưng và một vài người có chức vụ cao ở bệnh viện Biết anh mà thôi Trong đó có cả vợ chồng của ông Khởi Bà Hồng Cũng là chú tím 2 của Lương Biết Lúc này Bảo mới nói với y tá Chúng tôi đến khám Anh bị gì? Không phải tôi mà là cô ấy Tình trạng thế nào ạ? Bảo nhìn sang dịp đang đứng bên cạnh Sắc mặt cô nhợt nhạt Cô ấy bị ói Tôi không sao đâu Ói lát nữa sẽ hết Không cần phải khám đâu mất công Đã đến đây rồi thì khám cho chắc Hiểu được bảo một khi đã quyết Khó mà có thể tài đuổi Nên dịp không nói gì cả Bây giờ khám ở đâu Muốn khám cần phải qua các thủ tục Chứ phải nói khám là khám đâu Anh cũng thấy bao người chờ tới lượt mình đấy Cứ dùng dịch vụ tốt nhất cho tôi tiền không thành vấn đề Vậy chờ chút để tôi làm thủ tục ngay Y tá vui vẻ đi làm hồ sơ rất nhanh đã quay trở lại Rồi hướng dẫn đưa dịp tới chỗ bác sĩ khám Thái độ thay đổi đó khiến Bảo có một cách nhìn khác về một phần hiện trạng ở đây Lúc này tay vì ngồi chờ Bảo cùng đi theo Đến phòng của bác sĩ ở Dịp vào trong Còn anh thì đứng đợi ở bên ngoài Tầm vài phút sau, dịp trở ra Bảo gấp gáp hỏi Thế nào? Bác sĩ nói ói do tình trạng tai ngán trong tai kỳ thôi Có chữa khỏi không? Bác sĩ nói hầu như ai có tai cũng đều bị ngán cả Mỗi người có những biểu hiện khác nhau. Tình trạng ngán sau 3 tháng đầu sẽ hết nên không cần phải lo lắng. Xong rồi bảo đưa dịp về, vô tình anh chằm mặt bà Hồng. Bà không hề ưa bảo, cũng như biết anh đứng chung phè với Luân, sầu vẫn niềm nở tươi cười. Thế bà mới đến à cháu? Còn cô gái xinh đẹp này chắc là bạn gái cháu đúng không? Việc riêng tư tôi không thích nói với người ngoài đâu. Gương mặt hồng sườn trân, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Giữa chúng ta không phải xa lạ, cháu không cần phải nói lời có nghe như vậy đâu. Tôi thấy nó rất bình thường, tính tôi trước giờ thích nói thẳng chứ không thích giả tạo. Cháu càng nói càng quá đáng đấy, dù cháu là bạn của Thành Luân và là một cổ đông của bệnh viện, nhưng cô cũng là quản lý cao cấp của Đông Phương. Trên phương diện công việc chúng ta còn làm việc chung với nhau đấy. Nãy giờ tôi chưa nói gì tới công việc cả Được rồi Xem như cô không nói gì đi Cháu cứ tự nhiên cô đi trước Bà Hồng mỉm cười đi vào bên trong bảo cũng không bận tâm Mà đưa dịp ra ngoài xe Nãy giờ cô vẫn im lặng Nghe câu chuyện cô biết Bà Hồng có quan hệ gì đó với Lương Nhưng đây không phải là việc của mình Nên cô không dám hỏi Khi Bà lái xe ra khỏi bệnh viện cô mới hỏi Bây giờ chúng ta đi về nhà sao Không Vậy thì đi đâu Này vẫn chưa ăn gì đã ói Chắc đồ ăn ở nhà hàng đó không hợp Bây giờ tôi đưa đến nhà hàng khác Không phải phiền phức như vậy đâu Về nhà ăn là được rồi Đồ ăn ở nhà Tôi ăn không có bị như vậy Ra ngoài không thích hay sao mà cứ đòi về thế Không có Chỉ là tôi thấy phiền cậu ba quá Cậu còn có công việc nữa Hôm nay tôi rảnh Cô không cần phải lo Nghe anh nói như vậy, dịp im lặng không nói, cô quay mặt nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ lạ lẫm, kích thích sự tò mò, cũng như vẻ thích tú trong ánh mắt. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại mất ói, đây là lần đầu tiên. Ở nhà cô ăn đồ ăn bà vú nấu không hề bị, hay do thức ăn ở nhà hàng đó không hợp. Bà Hồng đến phòng làm việc thì gọi ngay người đến để điều tra bảo. Cô gái đó vì có tai nên có biểu hiện ngán chứ không có gì cả. Nghe người báo cáo nói qua bà Hùng hỉ ngợi Cô ta có quan hệ gì với anh ta? Ra ngoài làm việc đi Dạ Từ khi bà Hùng biết được bảo là cổ đông của bệnh viện cũng như bạn thân của Lương đã cho người điều tra cặn kẽ biết được anh là chủ tịch của Kim Long bà cũng có phần dạy chừng hơn mặc dù không cam tâm để luân trở thành giám đốc của Đông Phương Thế nhưng dưới sự hậu thuẫn của ba chồng Nên bà chẳng thể làm được gì cả Ông Khởi giữ chức phó giám đốc Còn bà ta làm trợ lý đắc lực Bên cạnh dòng Bên ngoài như vậy như cực chất Tất cả mọi quyền Đều do một tay bà phía sau thảo tốn Ông Khởi chỉ là bù nhìn mà thôi Cứ như sẽ trót lọt Nắm trong tay cả đông phương Bây giờ mọi thứ lại không như bà ta suy tính Bên ngoài bỗng chừng có tiếng gõ cửa Bà Hồng lì nói vọng ra Vào đi Lượng mở cửa đi vào Thấy anh, bà Hồng tươi cười hỏi lương đó hả Con tìm tím có chuyện gì không Con muốn nói với tím Về nguồn nhập thiết bị y tế của Đông Phương Con có ý gì thế Trước giờ Đông Phương vẫn hợp tác Với bên PK kia mà Con đã xem qua hiện tại Thiết phụ trách về các thiết bị y tế Nhưng con thấy ngoài PK Vẫn còn có nhiều công ty so về giá cả và chất lượng tốt hơn Nên con muốn Đông phương Cần xem xét và thay đổi nguồn cung cấp Tại sao phải tìm nơi cung cấp Khi mà Đông phương và PK đang hợp tác tốt Chẳng có vấn đề nào cả Con đừng có nghĩ mình bây giờ là giám đốc Rồi muốn làm gì thì làm Thiếm làm việc ở Đông phương này lâu hơn con Nguồn cung cấp thiết bị là do thiếm phụ trách Không phải con nói đổi là đổi được đâu Vì thiếm phụ trách con mới nói đến cho thiếm biết Trong cuộc họp tới con sẽ đưa vấn đề này ra để thảo luận. Cũng như lựa chọn theo biểu quyết. Ý của con là... Đến tổng báo. Tùy thí hiểu Thôi, con về phòng làm việc đây. Luận đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bà Hồng lúc này tức giận cầm lấy đồ trên bàn ném đi. Thằng nhảy ranh. Bảo đi dịp đến một nhà hàng khác để ăn. Nơi đây chủ yếu là dựng món dân giả, đậm chất thôn quê. Nhìn thực đơn... Diệp cảm thấy nhớ nhà quá, cô chủ động gọi món mà không cần tới bảo, đến khi phụng vụ mang ra, bất giác, khóe mắt cô rừng rừng. Làm sao thế? Không có gì. Cô nói hay không? Tôi nhớ nhà tôi Ăn thử xem có được không? Diệp múc muộn cháo trắng, ăn cùng với kho quẹt. Bề ngoài bài trí có vẻ bắt mắt, cũng như mùi vị khác biệt, nhưng lại gợi nhớ cho Diệp những bữa cơm đàm bạc lúc còn ở nhà. Có khi ít tiện cô chỉ mua được chút cá Cô để dành cho ba mẹ ăn Còn bản thân chỉ ăn kho quẹt Chấm với sầu muốn hái ngoài bờ ruộng Khổ cực là như thế Như với cô Đó là khoảng thời gian bình yên nhất Ăn có được hay không? Nhìn bảo khóe mắt cô đỏ hoe Cô vội gật đầu bảo Ngon lắm cậu Bao nhiêu món lại ói Ăn cháo trắng lại thấy ngon Diệp cũng chẳng biết thế nào Nhưng cháo này cô ăn thấy rất ngon Rất nhanh đã hết chén cháo Cậu ba không ăn sao? Ăn hết rồi mới nhớ tới tôi Bây giờ cậu ba gọi Cậu ba ăn đi Mang lên phần cháo giống cái này Dạ quý khách đợi một lát Bảo gọi phục vụ đến Rồi kêu phần giống với dịp Bình thường anh sẽ không thích ăn Nhưng trong cuộc ăn ngon quá Anh cũng muốn thử Rất nhanh phục vụ đã mang cháo lên cho anh Bảo ăn thử cảm giác cũng không tệ Ăn thêm không? Dịp no nên lát đồ Tôi no rồi cậu à Ăn xong tôi đến trung tâm thương mại Muốn mua gì thì mua Không cần đâu cậu ơi Ở nhà có đầy đủ cả rồi Lúc này có hai người khác đi vào Ngồi ở cạnh bàn của cả hai Trong đó có một cô gái Đang cầm ly trà rượu uống từ dân dịp cảm thấy tèm Cô khẽ nuốt nước bọt Bảo trong thấy biểu cảm của cô Nên gọi phục vụ đến nói Phiền gọi giúp tôi một ly trà sữa giống như đó có được không? Dạ, vậy để tôi đặt người giao đến Cảm ơn Chưa đến 5 phút đã có người giao trà sữa đến Bảo thanh toán và bo riêng cho người phục vụ Uống đi Diệp tròn mắt bất ngờ nhìn đi trà sữa Nó giống như ly của người khách bên kia Lần đầu tiên biết đến loài nước uống này nên cô có chút tò mò Đây là gì thế cậu? Trà sữa không biết sao? Lần đầu tôi nhìn thấy Ở quê không có đâu Mà nếu có cũng chẳng có tỷ để mua Diệp thật tà nói Không để ý ánh mắt của Bảo Đang nhìn cô với vẻ phức tạp Không kìm được sự hấp dẫn Cô đã cầm lên hút Viên ngọt béo tan trong họng Làm cho cô không khỏi thốt lên Ngon quá Nụ cười ngây thơ của cô đã khiến cho Bảo Cũng cười trong vô tức Thứ này lâu lâu uống tôi Nhiều quá không tốt đâu Diệp gợt đầu như đã hiểu, ly trà sữa gần như đã chiếm hết tâm trí cô. Múc thạch trân châu ăn, cái miệng chấm chiếu, trông rất dễ thương. Khiến ai đó phải ngây người mất vài giây. Ăn xong rồi thì đi thôi. Diệp vẫn chưa uống hết nên cù tiếc. Nhưng trà sữa vẫn còn. Thì cứ cầm đi luôn. được cá cậu. Ừ. Diệp vui mừng cầm lấy ly trà sữa đứng lên, đi theo bảo ra khỏi nhà hàng. Miệng thì vẫn ngầm ống hút Nên không để ý Xém va phải một người đang vạo May anh kịp đưa tay ôm lấy cô Giây phút bất ngờ đó Khiến trong lòng Diệp nhộn nhạo Ngước mặt nhìn bảo Trái tim cô đập nhanh hơn Có sao không? Dạ không Trà sữa có sức hấp dẫn lớn đến như vậy sao? Diệp miếm chặt môi Đôi mắt trong veo Dạ ngon mà cậu Còn tôi Là sao chứ cậu Tôi không hấp dẫn sao Diệp ngây ngốc trước câu hỏi của Bảo Không hiểu nên cô nghệt mặt ra Bỏ đi Ra xe tôi đưa đến một nơi Dạ Sau đó cả hai ra xe rồi Bảo lái đi Diệp cũng không hỏi đến đâu Cô chỉ tập trung vào việc uống trà sữa Bảo tập trung lái xe Nhưng mọi hành động của cô Đều thu vào trong mắt anh Cánh mùi khẽ nhết lên Bảo dừng xe trước cửa hàng điện thoại Chọn mua xong anh đưa cho cô Giữ lấy để còn liên lạc Ờ Này là gì vậy cậu Điện thoại để nghe gọi Điện thoại sao mà to thế Ở quê dịp chị thấy người ta dùng điện thoại nhỏ xíu có phím Không giống với chiếc điện thoại to đẹp như thế này Biết dùng không Tôi không biết Để lát nữa về tôi chỉ cho mất công phiền cậu Ờ hay là thôi đừng mua Tôi cũng đâu có ai để mà gọi chứ. Gọi cho tôi không được sao? Ở nhà có gì thì nói luôn, chứ gọi điện thoại làm gì? Em đang giả ngốc để chọc điên tôi đó sao? Trước mặt của bảo lúc này Diệp cảm thấy hơi sợ, cô cúi đầu nhỏ giọng. Tôi đâu có dám chứ. Giữa lấy, lúc tôi không có nhà có chuyện gì thì gọi tôi. Còn khi tôi gọi thì phải nghe máy ngay lập tức. Bảo thanh toán tiền xong thì đưa điện thoại cho Diệp, cô không biết xài nhưng vẫn cầm lấy vì sợ làm anh không vui. Rời khỏi cửa hàng điện thoại, Bảo đưa Diệp vào trung tâm thương mại dạo chơi, hỏi cô muốn mua gì không thì cô chỉ lắc đổ, thấy gì cũng hỏi cũng không biết. Bảo không hề thấy phiền mà khó chịu, ngược lại sự ngây ngô của cô làm cho anh có suy nghĩ khác về cô. Đến trưa Bảo đưa Diệp về nhà vì sợ cô mệt. Lê phòng rồi anh dặn mùi mang đồ ăn lên cho cô. Xong anh sang phòng tắm, chuẩn bị đến tập đoàn. Hôm nay cậu ba đưa em đi đâu thế? Mùi mang cơm lên rồi hỏi, dịp mới thật thà kỵ hết mọi chuyện. Kể cả việc bảo mua điện thoại cho mình. Chị thấy cậu ba thương em rồi đó. Mà sao em lại ói, ở nhà đâu có. Em cũng không biết nữa hay là do đồ ăn ở đó. mẹ em nhớ em ăn gì không? Để chị nói bà vú tránh không nấu. Em không biết, mong là do đồ ăn ở đó không hợp, chứ em mà ngén thì mệt lắm. Thôi, em ăn cơm đi lát nữa chị pha sữa cho uống, bây giờ chị chạy xuống dưới nhà phụ bà vú một chút. Dạ. Mùi đi rồi dịp mới đến ngồi xuống để chuẩn bị ăn, nhưng khi vừa gấp đồ ăn chưa kịp đưa lên miệng, thì cơn buồn nôn lại tới, cô bỏ đũa chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Những gì cô đã ăn đều ra sạch. Bảo thay đồ xong chưa đi ngay mà anh sang phòng cô. Nhìn đồ ăn trên bàn không thấy cô đâu. Chợt nghe tiếng phát ra từ trong bồn tắm nên mới đi đến. Vừa đẩy cửa vào đã thấy dịp bước ra. Hơi loàn choạn bảo liền đỡ lấy. Sao thế? Dịp sắc mặt nhợt nhạt nói không ra hơi. Thì cơn buồn nôn lại kéo tới. Tôi... Sau đó bảo bế cô lên. Đưa ra giường nằm rồi gọi bác sĩ đấu đến. Bà Kim biết chuyện cũng vào xem. Tình trạng ngán là điều bình thường Cậu không cần phải lo lắng đâu Ăn vào lại ói hết ra như thế này Làm sao mà chịu nổi Ông là bác sĩ thì phải tìm cách chứ Có thể dùng thuốc để giảm bớt tình trạng ngán Có thể Cái tôi cần là chắc chắn Ông có hiểu hay không Thế bảo con được có làm có bác sĩ đâu Hồi mẹ có tai con cũng như vậy thôi Đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm lớn chuyện lên Từ giờ ông không cần đến đây nữa đâu Tôi sẽ tìm người khác Ờ Cậu à, tôi đã làm việc cho Kim gia rất nhiều năm. Mong cậu để tôi tiếp tục. Xin bà chủ nói giúp cho tôi. Bà Kim lên tiếng. con bình tĩnh đã, bác sĩ Đấu là người lo cho sức khỏe nhà chúng ta lâu nay. Bây giờ vì chuyện không đáng con đòi đuổi ông ấy đi, mẹ thấy không được đâu. Chuyện không đáng sao? Ngay từ đầu do mẹ khăng khăng muốn có cháu kia mà. Ừ, thì là vậy, nhưng chỉ vì con dịp nó ngán mà con làm như vậy thì đâu có được. Đây cũng không phải lỗi cho bác sĩ Cậu đừng làm khó bác sĩ Diệp nằm trên giường lên tiếng nói Sắc mặt u ám của Bảo Cũng dần giảm bớt Anh nhìn bác sĩ đấu Ông nói thuốc giảm bớt Thì kê cho cô ấy đi Dạ cậu Bác sĩ đấu lấy thuốc kê cho Diệp uống Một lát sầu cô cảm thấy dễ chịu hơn Thế nào rồi bây giờ trong người cảm thấy sao Tôi khỏe rồi cậu à Nằm nghỉ ngơi đi Dạ Bác sĩ đấu sau đó xìm phép ra về Hôm sau đến để theo dõi tiếp Bà Kim cũng đã xuống dưới nhà Bảo từ trên lầu đi xuống Để chuẩn bị đến tập đoàn Buổi chiều anh còn có Một cuộc họp quan trọng Thế Bảo Con đến đây mẹ nói chuyện một chút Mẹ có chuyện gì sao Mẹ thấy việc ngán của con Diệp Con làm hơi quá rồi đấy Chẳng phải con vì lo cho cháu Của mẹ hay sao Lo cho đứa bé hay là con Diệp Trước câu hỏi đó của bà Kim Bảo đã lãng tránh Mẹ nói đi đâu thế Thôi bây giờ con đến tập đoàn đây Mẹ nhắc cho con nhớ Con Diệp ở đây chỉ là người đẻ tôi Mẹ không muốn còn phát sinh gì đó với nó đâu Bảo không nói gì mà đi thẳng ra ngoài Bà Kim nhìn với vẻ mặt phức tạp Ở tập đoàn Kim Long Lúc này một cuộc họp hiếm hoi Của nội bộ các cổ đông Người đứng đầu là ông Xuân Người đại diện cho những người còn lại Sao giờ này nó còn chưa đến Thật là xem thường chúng ta quá đi thôi Lần này là cơ hội để đẩy nó xuống Đúng Từ khi nó lên làm chủ tịch Nó không xem chúng ta ra gì cả Cả ba người ai đấy Cũng đang rất hào hứng Mà nói không để ý có người đi tới Chưa gì mà thấy Người có vẻ rộn ràng quá nhỉ Bảo đứng ở phía trên chống tay xuống bàn Dùng ánh mắt hiền lên Tìa sát khí Nhìn về cả ba cổ đông Trong lúc chờ đợi cháu đến Mấy chú trò chuyện tán gẫu thôi <cười> Vậy sao Nhưng trong câu chuyện nhân vật chính là tôi thì phải Làm gì có chứ Ông Xuân cười gượng Mà chối Thôi bây giờ chúng ta vào vấn đề chính đi Không biết Ba người hôm nay đề nghị mở cuộc họp Với mục đích gì Hai người kia nhìn ông Xuân ám chỉ để ông lên tiếng. Thực ra thì có một chuyện mấy chú cần nói thì con biết về một quy định được lập ra từ khi cố chủ tịch còn sống. Đó là người đứng đầu Kim Long qua tuổi 31 vẫn chưa có người nối giỏi thì sẽ phải rời khỏi chiếc kế chủ tịch. Như vậy thì sao? Hiện tại cháu đã 30 tuổi rồi đúng chứ? Thì sao? Cháu vẫn chưa lập gia đình tất nhiên sẽ không có người nối giỏi cho nên... Mấy chú thông báo để cho chuẩn bị Tức là muốn đẩy tôi ra khỏi vị trí Chủ tịch hay sao Mấy chú chỉ làm theo quy định được lập mà tôi <cười> Nhưng tôi thấy mấy người đang nôn nóng thì phải Cháu nói như vậy là không đúng Mấy chú chỉ đang lo nghĩ cho kìm lòng tôi Lo gì nói tôi nghe xem Trong khi phần trăm lợi nhuận Mấy người nhận đâu có thiếu chứ Chuyện nào ra chuyện đó Đâu thể gộp chung được mãi Vậy thì đợi khi nào đến kỳ hạn Rồi tiếp tục nói về vấn đề này Còn bây giờ tôi rất bận Tôi không có dư thời gian để làm những việc vô bổ đâu Nói rồi bảo đi thẳng ra ngoài Bỏ mặt ông Xuân Và hai người còn lại Nhìn nhau đầy bực tức Nó đang xem thường chúng ta đây mà mặc kệ đi Nó không hết không được bao lâu nữa đâu Bây giờ chúng ta chỉ việc ngồi mà chờ đến lúc Nó rời gọi chiếc ghế chủ tịch thôi Anh nói đúng đấy Tới đó coi nó còn kiêu ngạo được nữa hay không Nói qua nói lại một lúc Thì cả ba đứng lên Rời khỏi căn phòng Bảo trở phê phòng làm việc Phê duyệt văn kiện Thì nhận được điện thoại của Lương Gọi tôi có gì không Ngày mai ở bệnh viện có cuộc họp Cậu đến tham dự nhé Có cậu được rồi cần tôi làm gì chứ Cậu là một cổ đông của bệnh viện Không thể thiếu được đâu Thì cậu cứ thay tôi làm đi Như vậy bà ta lại có cớ để nói Cậu như vậy mà sợ bà ta sao Không phải sợ Chỉ là bà ta khó đối phó tôi Bây giờ tôi đang từng bước Cắt vòi của bà ta Được Mai tôi sẽ đến Mà có một vấn đề tôi cần nói với cậu Chuyện gì thế Công việc hay là chuyện thầm kiến riêng tư Cậu bớt xàm đi Đó là một vấn đề bất cập ở bệnh viện Nó làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh viện đấy Vấn đề gì Hiện tại bệnh viện đã có vẻ ưu tiên về phần dịch vụ cũng như thái độ cư xử của y bác sĩ đối với những người cám bệnh. Tôi cũng thấy và đang tìm hướng giải quyết nhưng cần phải có thời gian vì vấn nạn này đã tồn tại ở Đông Phương một thời gian rất dài. Vậy thôi, tôi đang bận. Nói xong, bạo đã tắt máy không để lường kịp nói thêm. Cậu ta làm như mỗi mình cậu ta bận vậy đấy. Vì chuyện bạo cúp máy đột ngột Lưng hơi có chịu nên lẫm bẩm Lúc này bảo định tiếp tục công việc Nhưng anh lại đổi ý Cầm lấy điện thoại, nhấn gọi vào một số Tiếng chuông đổ dài nhưng chưa thấy Bên kia bắt máy Đôi mày lập tức châu lại Sau đó chống tay lên tráng Cô ấy đâu có biết dùng chứ Khi anh vừa nói xong Thì bên kia đầu dây Vàng lên giọng nói trong trẻo Alo, biết nghe mấy hay sao Cậu ba hả Nghe giọng tôi không biết nữa hay sao mà còn hỏi chứ Tôi hỏi cho chắc chắn thôi Điện thoại tôi mua Lưu mỗi số của tôi Thì ra ngoài tôi còn gọi ai được nữa chứ Tôi không biết Sao nói với tôi không biết xài điện thoại Tôi không biết thật mà cậu Thế làm sao biết nghe mấy Ờ Cái mùi chỉ tôi Vậy à Bây giờ đang làm gì thế Tôi ở trong phòng thôi Còn ói không Hồi nãy thì có nhưng bây giờ thì hết rồi Có ăn uống được gì hay không? Mùi có mang đồ ăn lên Nhưng ăn vào chút lại ói ra hết Vậy thì uống sữa nhiều vào Tôi biết rồi cậu Lát tôi về có thèm gì không? Cũng có nhưng mà Chắc cậu không cho đâu Chưa nói thì sao biết tôi không cho Cậu bảo lâu lâu mới được uống Thèm trà sữa sao? Dạ Uống có một lần mà đáng nghiện như vậy rồi Tại nó ngon lại ngọt nữa Đổi cái khác Như cũng ngọt được không Như chè chẳng hạn Mà thôi mất công cậu nữa cậu không cần mua đâu Vậy thôi tôi tắt máy đây Bảo đặt điện thoại xuống bàn làm việc Đưa tay lật tiếp văn kiện Được vài trang thì anh lại đóng Sau đó nhìn sang chiếc đồng hồ Rolex trên tay Đã hơn 5 giờ chiều Anh đứng dậy cầm lấy áo quát Được phát ở phía sau ghế Mặc vào Rồi cầm điện thoại ra khỏi phòng làm việc Bà Kim ngồi ở phòng khách Mà tâm trạng có vẻ không tốt Thấy cách đối xử của bảo Làm cho bà cảm thấy không mấy yên tâm Sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Nhưng giờ dịp đã có thai Muốn gì cô phải chờ đứa bé ra đợi Bà rất mong đây sẽ là con trai Bà có kêu bác sĩ đấu Làm xét nghiệm giới tính cho đứa bé Ông cũng đề nghị phải đến bệnh viện Bà không biết có cần phải nói với Bảo hay không Gì Kiệt từ ngoài đi vào với vẻ mặt phờ vạt Con về đó sao Việc kinh doanh thế nào Mà dì thấy còn ít về nhà thế Vẫn tốt gì à Còn mới Nơi con phải sát sao trong kho quản lý nhân viên Cũng như nhiều thứ khác Phải chờ hoạt động thời gian nữa Thì con mới yên tâm Giao cho nhân viên Mà dì thấy sắc mặt con mệt mỏi thế Kiệt ngáp dài ngáp ngắn Do con ngủ ít nên như vậy thôi dì à Con chịu đi làm gì rất vui như phải để ý cho sức khỏe chứ Con biết Mà có chuyện này không biết con có nên nói với dì không Có chuyện gì con nói đi Con đang cần một số vốn để mở rộng kinh doanh Quán bà mới hoạt động Có thuận lợi cũng phải chờ thời gian nữa Nên con muốn hỏi dì cho con mượn Con lại muốn kinh doanh gì nữa sao Không có, con đã thay đổi sửa sang quán ba thôi dì à Mới khai trường không lâu mà đã sửa sang gì dì? dì không hiểu đâu, kinh doanh này cần phải đầu tư phát sinh nhiều thứ lắm Nếu không là thua người ta mất hết cách Vậy con cần bao nhiêu? 5 tỷ Để dì nói với Thế Bảo rồi đưa cho con Ờ, dì đừng nói cho con nha Sao thế? có Con muốn Thế Bảo nó nghĩ này kia thôi Chờ con gom vốn lại rồi con gửi lại dì sau Con cứ giữ mà làm ăn, sau này dư giả rồi hẳn tính gửi lại cho dị. Kiệt càng lúc càng ngắp ngắn, ngắp dài nhiều hơn. Anh ta đứng lên có vẻ gớp gáp. Dạ thôi, con lên phòng nghỉ rồi lát nữa con đến quán. Ừ. kỳ đi lên lầu đến phòng mở cửa đi vào, rồi nhanh chóng đóng cửa. Anh ta lấy trong người ra một điếu thuốc, rồi hít lấy hít để. Mắt trở nên đỏ lờ đờ. Kiệt ngửa mặt nhìn lên trần với trạng thái phê. Sau đó hai mắt liềm diệm Vò đầu bức tóc Và gãi chân tay liên tục Qua một lúc sau Anh ta nằm im bất động dưới sàn nhà Dưới nhà bà Kim đứng dậy đi lên phòng Thấy bảo vệ đến Trên tay anh Cầm mấy cái túi ni lông Không biết được gì bên trong Con đang cầm cái gì thế Nhìn xuống tay rồi anh bảo Không có gì đâu mẹ Con lên phòng đây Khoan đã Con chuyển cho mẹ 5 tỷ đi Mẹ làm sao vậy? Mẹ có chút việc riêng thôi Vậy để mai con chuyển cho. Ừ. Không còn gì nữa thì con lê phòng nha. Nó rồi Bảo cầm theo mấy cái túi trình tay đi thẳng lên tầng. Dịp từ trong nhà vệ sinh bước ra thì thấy bà ở ngoài cửa đi vào. Cậu ba, lại ói sao? Không có tôi vào rửa mặt thôi. Đến đây đi. Có chuyện gì sao cậu? Nói thì nghe đi hỏi lắm thế Diệp đi đến chỗ ghế ngồi xuống Còn bảo lúc này đã lấy từng ly một Ở trong túi đặt lên bàn Không biết cái nào ngon và hợp với cô nên tôi mua mỗi loại một thứ Đây là gì vậy cậu? Dạ, chẳng phải bảo thèm ăn ngọt sao? Ăn thử xem Diệp nhìn mỗi ly sắc màu rực rỡ Cũng muốn thử chỉ là nó hấp dẫn so với trà rửa Ở thành phố chè cũng khác nữa Cũng làm từ đường đều ngọt cả thôi Khác chứ cậu Mà cậu mua như vậy sao ăn cho hết Ăn được như thì ăn Còn không hết thì cứ để đó Còn kia là gì cậu Vẫn còn một túi chưa khui ra Nên dịp hỏi Bảo lập tức cầm lấy Để ra phía xa Để đấy cho tôi không được đồng vào biết chưa Tôi biết rồi cậu Sao không ăn đi hay là chê Tôi đâu có dám mà cậu ăn cùng với tôi nha. Tự dưng sao lại mời tôi? Dù gì cũng là cậu mua mà, tôi ăn mình cũng kỳ quá. Cứ ăn đi đừng có để ý tới tôi, mà tôi không thích đùa ngọt đâu. Vậy tôi ăn nha cậu. Bảo ăn thì ăn đi, còn hỏi trước hỏi sau nữa. Dịp cười cười rồi cầm một ly chè mút lên miệng ăn. Thế nào? Ngọt ngọt bé béo. béo. Ăn chè có ngon hơn trà sữa hay không? Dịp ngẩn đầu lên nhìn, miếng môi lát đầu. Vẫn thèm trà sữa. Cô không nói gì cả, sợ làm bảo không vui, nên cúi đầu mút chè ăn tiếp. Cô không biết đây là chè gì, bởi trồng có rất nhiều loài trái cây. Thêm nước cốt béo ngậy. Ngon nhưng nhanh ngắn, được vài muỗng thì không ăn nữa. Ăn thử loại này đi. Thôi tôi không ăn nữa đâu cậu ạ ngán lắm. Bảo nhìn Diệp sau đó đưa tay cầm lấy túi trên bàn chưa khui. Anh mở ra, lấy một ly trà sữa trân châu đường đen Thế cái này có ngán không? Nhìn thấy trà sữa mình đang tèm, Diệp vui mừng tươi cười. Trà sữa cậu mua cho tôi sao? Ai nói? Vậy cậu mua cho ai? Cho tôi được không? Mà giờ tự nhiên tôi không muốn uống nữa, tôi về phòng tắm. Bảo đứng dậy rồi đi về phía phòng mình. Được vài bước, đột nhiên Diệp lên tiếng. Cậu không uống, vậy cho tôi nha Muốn làm gì thì làm Đến cửa phòng Bảo mở ra Đột nhiên ngoái đầu nhìn về phía sau Dịp đang ôm ly trà sữa Hút một cách ngon lạnh Có một ly trà sữa thôi Có cần vui tới mức như vậy không Sáng sớm Bảo từ phòng đi ra tới bậc thang Thì chà mặt kiệt Công việc kinh doanh qua nổn chứ Hôm khai trương bận nên em không đến được Không sao Anh biết một chủ tịch nhà em rất bận rộn mà, quán bar của anh đang hoạt động rất tốt, hôm nào rảnh tiệm tới chơi. Nhất định em sẽ tới. Cả hai cùng nhau xuống dưới nhà, bà Kim đang ngồi ở phòng khách, trông thấy hai người lập tức cười nói. Từ khi mà Kiệt chịu kinh doanh, hiếm khi buổi sáng đầy đủ thành viên như hôm nay, hai đứa ngồi xuống rồi ăn sáng đi. Mẹ và anh ăn đi bây giờ con đến tập đoàn luôn, con không ăn ráo. Con có cuộc họp ở bệnh viện của Luân Nên con sẽ ăn sau Mà con chuyển tiền cho mẹ chưa Con vừa chuyển lúc nãy Bây giờ con đi đây Bảo đi rồi kịp mới ngồi xuống ghế Cạnh bà Kim Thế Bảo và Thành Luân có liên quan gì Tới nhau vậy dì Hình như Thế Bảo có đầu tư vào bệnh viện của Thành Luân Vậy sao ạ Thế Bảo đã chuyển tiền Rồi con cầm lấy mà lo cho công việc đi Con cảm ơn dì Bây giờ con đến quán ba đây Hồi tối định đi mà mệt quá nên con ngủ ở nhà luôn. Con không ăn sáng rồi hẳn đi. Con không ăn đâu, dì vào ăn đi. Kỳ cầm lấy tẻ bà Kim đưa, rồi rời đi. Bà Kim lúc này mới kêu mùi. Lên phòng kêu con dịp sửa soạn rồi xuống đây. Bà kêu em dịp làm gì vậy bà? Việc của tôi đừng có hỏi. Dạ, để tôi đi. Mùi chạy lên đầu, dịp ăn sáng vừa xong rồi uống thuốc bác sĩ kê. Nhờ có thuốc, tuy không hết ngán, nhưng vẫn đỡ hơn rất nhiều. Bà kêu em sửa soạn xuống dưới bà bảo gì đó. Chị có biết bà kêu em làm gì không? Bà không nói. Dạ, để xuống liền. mẹ em biết dùng đi tòa chưa? Nghe gọi thì em biết rồi. Cậu bảo chỉ em hả? Dịp cười nhẹ bảo. Dạ. Tối qua sau khi bà tắm xong đã trở vào phòng cô. Lúc đó cô đang uống trà sữa Nhìn thấy anh giống như làm việc xấu Bị bắt gặp Mà đặt ngay ly trà sữa xuống Uống cũng uống rồi mà còn sợ gì nữa chứ Dịp cúi đầu không nói gì cả Bảo thì tới ngồi xuống bên cạnh Cô giật mình Nhít người ra xa Thì anh đưa tay vòng ngang eo Kéo cô về phía mình Ngồi yên không được sao Cậu ba định làm gì Tôi quan thịt cô đâu Nếu quan cũng phải đợi thêm thời gian nữa Cậu ba nói như vậy là sao tôi không hiểu Có thật là không hiểu Bảo cố tình cúi mặt sát xuống Bên vành tay cô nói nhỏ Vì bớt giá cảm thấy lạnh Mà khẽ rùng mình một cái Trước mặt tôi thì bớt giả anh đi Cô ngẩn đầu nhìn anh Ẩn sâu trong ánh mắt Lạnh lẹo ấy Thầm sâu khó đoán tới mức nào Khó ai có thể nắm bắt suy nghĩ Của một người đàn ông như vậy Biết những việc anh đối tốt Là vì đứa bé Nhưng đôi khi ở cách đối xử của anh Cô lại nghĩ có thể anh cũng dần thay đổi cách nhìn của anh Đối với anh cô vẫn là một người Bất chấp liêm sĩ Lấy điện thoại đến đây tôi chỉ cho dụng Bà đã khôi phục lại tư thế Mà dịp vẫn chìm đắm trong suy tư Đang trông chờ điều gì tôi nữa sao Lúc này cô mới bừng tỉnh cúi đầu nhỏ giọng Tôi không có Biết xài điện thoại rồi không cần tôi chỉ nữa đúng chứ Dạ không phải đâu Vậy sao tôi kêu mang điện thoại Mà không đi Tại tôi không nghe Bây giờ tôi đi lấy liền đây Dịp đứng lên nhưng do cô căng thẳng quá Nên người hơi loàn choạn Lúc này Bảo đưa tay Sẵn tế Ôm lấy cô nằm gọn trong lòng mình Muốn ôm tôi thì cứ nói Đâu cần phải lòng vòng như thế này đâu Cậu ba nói sao thế Để tôi đi lấy điện thoại Tôi đã làm gì Tay của cậu Cánh tay ôm cô lúc này mới nói lỏng Thấy thế Diệp đi nhanh tới chỗ giường Tim cô đang đập rất nhanh Mặt đỏ ưỡng cả lên Mất vài phút để ổn định lại cảm xúc Diệp mới cầm điện thoại quay lại chỗ bảo đi thoại đây cầu bảo Ngồi xuống đây Từ qua kia ngồi có được không Không Xa như thế làm sao mà tôi chỉ Nói rồi không đợi Diệp phản ứng Anh đã kéo cô ngồi lên đùi mình Cô giật mình phản xạ muốn đứng lên Thì bảo đã kìm lại Không để cô có cơ hội Ngồi yên tôi mới bắt đầu chỉ được Tôi ngồi ở đây được không cậu Diệp chỉ tay sang phần ghế Ở ngay bên cạnh Xa quá không chỉ được Đâu có xa đâu cậu Tôi bảo xa thì là xa Bây giờ tập trung đi Tôi chỉ qua một lần thôi Không nói lại lần thứ hai đâu Nghe vậy Diệp cũng không nói nữa Ngồi trên đùi anh cô không thể thoải mái chút nào Trong khi đầu anh ở ngay bên vai cô Chỉ cần có chút hành động nhà tôi Cũng sẽ đụng trốn Muốn gọi thì nhấn vào đây Gọi đi Muốn nghe mấy thì giống như lần trước Dịp nhìn chăm chú vào màn hình Và thao tác của bão Cô gật đầu như đã hiểu Lúc này hai tay đang ôm lấy nhau Cả cơ thể gần như cứng đơ Thực hành lại tôi xem đi Là nhấn điện thoại như cậu chỉ sao Đúng Thả lỗng đi làm gì mà con rút như một cái xác khô thế Diệp hơi rung rảy Cô từ từ đưa tay chạm lên màn hình Nhờ đầu óc sáng dạ Nên nhìn một lần cô đã nhớ Vì vậy việc này đối với cô không khó Chỉ do cô áp lực vì anh mà thôi đi thoại bạo bất ngờ đổ chuông Diệp mới hỏi Như vậy đúng chưa cậu? Cũng không tệ đấy Nghe vậy cô thầm tở vào Đột nhiên cô có cảm giác hơi lạ Bên dưới có gì đó nhô lên lại còn cứng Cô ngây tờ hỏi Ờ, dưới này có cái gì thì phải Bảo với vẻ mặt xám xịt, lạnh giọng Cứ cửa quậy như vậy nên người anh em của tôi phải ngốc đầu lên thôi Tôi đâu có làm, nãy giờ tôi đều ngồi yên mà Đừng có giả vờ ngốc với tôi Đột nhiên, Bảo phòng tay Nhất gọn lấy cô đặt sang một bên Sau đó đứng dậy Hôm nay học tới đây thôi Nói rùi anh đi nhanh về phía phòng mình. nhịp nhìn theo mà không hiểu gì cả. Sau đó cầm lấy điện thoại. Thao tác lại mấy lần những gì bảo vừa dạy cho. Diệp, em có sao không? Câu hỏi của mùi làm cho cô bừng tĩnh, trở về với thực tại. Em đâu có gì đâu. từ dưng em ngẩn ra không đói gì. Làm chị tưởng em làm sao đó. Thôi, em chuẩn bị trùi xuống dưới. Dạ. Một lát sau dịp theo mùi đi xuống Gặp bà Kim Dạ bà kêu con Làm gì mà lê mê cả buổi mới chịu xuống thế Tại em dịp có uống thuốc Tôi hỏi chị hay hỏi nó Tôi chỉ trả lời dùm em dịp thôi bà Nhà này việc ai người nấy làm Hỏi ai nấy dạ Không có kiểu nhảy vào như thế Dạ tôi biết rồi Lần sau tôi không dám nữa Vào làm việc đi Bây giờ tôi phải ra ngoài Vậy còn em dịp thì sao bà? Tôi vừa nói gì quên rồi hả? Dạ tôi vào liền. Mùi đi vào nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại xem dịp Còn cô, đi theo tôi. Đi đâu hả bà? Đó không phải là việc của cô đừng có hỏi nhiều. Sau đó dịp theo bà Kim đi ra ngoài. Tài xế đã chờ sẵn mà mở cửa xe ra cho hai người ngồi vào. Rồi lái đi ra khỏi biệt tự. Ở Đông Phương lúc này trong phòng hợp Bộ công khí đang rất căng thẳng Bà Hồng ngồi cùng với ông Khởi Đang bức xúc Phản đối về quyết định Đổi nguồn cung cấp thiết bị Thay vì là đối tác BK ban đầu Đến thời điểm hiện tại Số lượng biểu quyết đồng ý Thay đổi nguồn cung cấp cao hơn nên sẽ được thông qua Cuộc họp đến đây kết thúc Mọi người có thể trở về tiếp tục công việc Bà Hồng đứng lên với vẻ mặt tức tối Kéo ôm khởi Chúng ta đi thôi Lúc ngang qua lường Ánh mắt hiền lên tia thù hằng Tôi thấy có người nuốt không trôi cục tức này rồi đấy Bảo vừa nói Vừa gõ tay xuống mặt bạn Vẽ mặt nhạt nhạt Nhưng trong ánh mắt lại thâm sâu khó đoán Cậu nói đúng Bảy làm sao cam tâm Khi tiền đang chạy vào túi lại bị cắt chứ Có bằng chứng Sao cậu không vạch trần đi Tôi không vạch trần vì việc bà ta làm Chưa ảnh hưởng tới bệnh viện Thiết bị của PK vẫn ổn và chất lượng. Quan trọng tôi muốn cho bà cơ hội biết sai mà thu tay. Bao năm qua tôi ở nước ngoài. Bà ta phần nào giúp cho bệnh viện? Cậu làm việc đặc năng tình nghĩa quá không phải tốt đâu. Một khi đã có lòng tham thì không dễ thay đổi. Tôi nhìn ra chú hai của cậu chỉ là bù nhìn thôi. Cậu nhìn ra sao? Bảo cười nhạt. Tôi thương trường này đâu phải ngày một, ngày hai. Thực ra thì chú hai không phải xấu. Chị qua do bà ấy, Ở phía sau thao tốn tôi Đàn ông lại chẳng có chính kiến Đúng là nhu nhược Thật ra chú hai lúc trước không phải như thế Chú hai từng là một bác sĩ giỏi Nhưng sau đó lại gặp tai nạn Mà bị dập nát Tuy phẫu thuật nối giữ được tay Nhưng không thể cầm dao phẫu thuật Từ đó chú hai thay đổi Cũng chuyển sang trợ giúp ông nội Về mảng điều hành quản lý bệnh viện Bà ta cũng vào làm việc trong bệnh viện từ lúc đó Vậy sao? Mà thôi, bây giờ tôi phải về Kim Long, vẫn còn nhiều thứ, tôi cần phải xử lý Mà hôm nào cậu rảnh, đến đây tôi làm kiểm tra cho Kiểm tra gì chứ? Tôi đâu có bệnh đâu Lần trước đến nhà cậu bác gá có bảo với tôi về việc nhà cậu mấy đời chỉ có một con Nên muốn xét nghiệm xem có phải do di truyền hay không Mẹ tôi cũng rảnh thật đấy, chẳng qua là ông nội và ba tôi không thích con đông thôi Để tôi kiếm cho bà một đàn dấu Ở đó mà kiểm tra cái gì chứ Thế cậu định sinh cả đội bóng sao Mà Mỹ Trinh gần về cậu tính sớm thấy Chuyện của tôi cậu bớt quản đi Tôi quản gì đâu Đây là tôi quan tâm Cậu để đó mà lo cho mình đi Tôi đi đây Nói rồi bảo đứng lên Đi ra khỏi phòng Lưng nhìn theo mà gương mặt sám xịt Là bạn mình quan tâm cậu ta Mà thái độ là như vậy là sao chứ Bà Kim đưa Diệp Tới một bệnh viện Lúc đầu bà có ý nhờ Luân Nhưng nghĩ lại bảo có hợp tác làm ăn Cũng sợ lại phiền Nên chọn một bệnh viện khác Thông qua bác sĩ đấu Xe dừng lại trước cổng Tài xế mở cửa ra Bà Kim quay qua nhìn Diệp Tới nơi rồi xuống xe đi Diệp cũng bước xuống Nhìn vào nơi mình đến cô mới hỏi Đến bệnh viện làm gì vậy bà Tôi đưa cô đến đây để làm bài kiểm tra tay tôi. Vào trong đi. Sau đó cô đi theo bà Kim vào bên trong. Bác sĩ đấu lúc này mới chạy ra đón. Bà tới rồi. Ông coi làm hết tất cả kiểm tra cho đứa bé cả xét nghiệm ADN luôn cho tôi. Tôi biết rồi. Bà Kim muốn chắc chắn đưa bé mang huyết thống của nhà họ Kim nên đề nghị bác sĩ đấu làm luôn một lần. Chẳng qua bà làm như thế Vì Diệp đã vài lần bị Kiệt quấy rối Cũng vậy xém làm tình cảm Của hai anh em sớt mẹ Bà không biết Kiệt có làm gì Diệp hay không Nhưng bà vẫn muốn chắc chắn Vì đứa bé trong bụng Diệp rất quan trọng Sau đó Diệp được bác sĩ đấu Dẫn đi lấy máu Kiểm tra xong rồi đưa cô đến trước một căn phòng Bảo cô ngồi đợi một lát Diệp cũng nghe lời mà ngồi trên ghế Đột nhiên điện thoại cô mang theo Rêu lên Diệp mới đưa tay vào chiếc túi Số gọi đến là bảo cô Lì nhấn nút nghe. Alo, đang làm gì đấy? Sáng giờ có ói không? Tôi không ói, bây giờ tôi đang ở bệnh viện. Bị làm sao? Bà đưa tôi đến đây làm xét nghiệm thai, bây giờ tôi đang ngồi đợi bác sĩ đấu. Có bác sĩ đấu nữa sao? Dạ đúng, đang ở bệnh viện nào? Tôi không biết, tôi nhớ gì châu châu gì đó. Tôi biết rồi, sau đó cuộc gọi đã kết thúc. Lúc này bác sĩ đấu đã trở lại cùng với một người nữa, mặc đùa trắng, đeo khẩu trang. Đi vào trong đi. Diệp đứng lên rồi đi theo vào phòng, họ bắt cô nằm lên trên giường. Tự dưng cô cảm thấy bất an nên hỏi. Giờ làm gì nữa sao bác sĩ? Không có gì đâu, làm xét nghiệm này nữa là xong, đau một tí thôi. Điện thoại của bác sĩ đấu độ chuông liên tục. Lấy ra xem, ông điện nói với người bên cạnh. Ở đây giao cho anh. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát Bác sĩ đấu vừa đi Người này kêu cô vạch bụng lên Diệp cũng làm theo Sau đó cô thấy bác sĩ cầm một cây kim Nhìn tới bụng mình Một cảm giác sợ hãi Cô liền phản ứng Bác sĩ đang làm gì thế Không có gì đâu Tôi chỉ lấy một ít dịch ối làm xét nghiệm thôi Sẽ hơi đau ráng chịu một chút thôi Ý là ông sẽ ghim cái này vào bụng tôi sao Đúng Không được Tôi không thể để ông làm hại con tôi đâu Cô hiểu nhầm rồi tôi là bác sĩ, việc này không ảnh hưởng gì tới đứa trẻ trong bồn cô đâu. Dù người này nói như vậy, nhưng linh tính của một người mẹ, dì phải bảo vệ cho con, cô đã ngồi dậy, không để bác sĩ làm. Tôi phải ra khỏi đây. Cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói đi. Ông đừng đến đây. Dịp có hơi hoảng loạn, cô đi đến cửa nhưng lại không biết cách mở. Người bác sĩ tay vẫn còn đang cầm ống kiềm tiềm đi đến chỗ cô. Tôi không để cho ai làm hài con tôi đâu, ông tránh ra đi Sợ hại quá mức Mà sắc mặt của Diệp trắng bệt Mắt cuồng ngớn nước Giáo giác nhìn xung quanh Sau đó ngã ra bức tỉnh Nè cô ơi Bác sĩ vội vã đỡ Diệp Đúng lúc cánh cửa mở toan Bảo phần phần xông vào tấm của á bác sĩ kéo ra Ông đã làm gì cô ấy Người bác sĩ trung sợ miệng lắp bắp Tôi, tôi chưa có làm gì cả Cô ấy đã ngớt rồi Bác sĩ Đấu, theo sau Bảo mặt biến sắc, hiện ra vẻ mặt sợ hãi mà nói giọng hơi rung rảy. Cậu đưa cô Diệp sang phòng kiểm tra đã. Bảo bế Diệp trên tay, rời cõi phòng. Bác sĩ Đấu cũng đi theo. Sau khi kiểm tra biết cô bị hoảng sợ quá mà ngất xỉu, Bảo mới yên tâm. Ngồi bên cạnh giường nhìn cô một lúc, anh mới đứng dậy đi ra ngoài. Bác sĩ Đấu đứng chờ sẵn. Chuyện này là sao? Bà kêu tôi đưa cô Diệp tới đây làm kiểm tra Xác định giới tính thai nhi và... con gì nữa Bà muốn làm xét nghiệm ADN của đứa bé Cho nên phải chọc ối Mẹ tôi đâu Bà ấy đang đợi ở trong kia Đưa tôi đến gặp mẹ tôi đi Cậu đi theo tôi Bác sĩ đấu dẫn bạo tới chỗ bà Kim Lúc này bà đang ngồi chờ trong một phòng Bà... Nhìn đến thấy bác sĩ đấu Bà Kim liền hỏi. Xong rồi hả? Khi nào có kết quả? Vẫn chưa bà ơi. Vậy ông không ở đó đi, mà đến đây làm gì? Con kêu mấy đưa đến đây đó. Bảo từ nước ngoài bước vào, bà Kim hơi bất ngờ. Thế bảo tại sao cô lại ở đây? Truy mày đưa Diệp đến đây sao không nói với con? Mẹ chỉ đưa nó đi làm kiểm tra xác định giới tính của đứa trẻ thôi. Trước sâu gì mẹ cũng biết, mẹ có cần vay gấp tới mức này không chứ? Mẹ thấy vị này rất bình thường thôi, do con lo thái quá. Vì biết trai hay gái rất quan trọng, con cũng biết điều đó mà. Vậy truy xét nghiệm ADN là sao? Sáng mẹ kiểm tra có đúng huyết thống nhà họ Kim hay không thôi. Mẹ nghĩ con dễ bị nhất muội lắm hay sao hả? Không phải, nhưng đứa bé rất quan trọng nên mẹ muốn tất cả phải chu toàn. Tự con biết phải làm thế nào. Con không muốn mẹ tự ý làm những việc giống như hôm nay nữa đâu Con sẽ đảm bảo mẹ có cháu Còn lại mẹ được bận tâm Bây giờ mẹ về nhà trước đi Nói rồi Thế Bảo quay người đi Bà Kim nhìn bác sĩ đó Tôi làm gì sai mà Thế Bảo nó nói với tôi như thế Tất cả những gì tôi làm chẳng phải đều lo nghĩ cho nó sao Cậu Bảo đang lo cho cô Diệp Cho nên mới như vậy thôi Mà nó bị gì Khi bác sĩ chuẩn bị chọc ối Thì cô ấy lại ngớt xỉu Vậy sao Bà Kim nghe xong trầm ngâm trong giây lát Rồi đứng lên Bây giờ tôi về trước Và để tôi đưa bà về Bảo trở lại phòng bệnh Thì dịp vẫn chưa tỉnh Phải một lúc sau cô mới mở mắt Chưa gì cô đã hoảng loạn Đừng mà đừng có làm hại con tôi Có tự ở đây Không ai làm hại đứa bé được đâu Cô nhìn anh Hai mắt ngấn nước Ôm chầm lấy anh trong sợ hãi Cậu ba tôi sợ lắm Sợ họ làm gì đứa bé. Cứ yên tâm đi, đứa bé không sao cả. Cậu ba nói thật hả? Ừ, không tin sao. Diệp im lặng trong lòng của Bảo, vừa nãy cô hoang mang thế nào thì bây giờ lại có cảm giác an toàn kỳ lạ. Phải chăng bởi vì có anh? Qua một lúc, Diệp bình tĩnh trở lại rời cõi người Bảo, nhớ lại những gì vừa xảy ra mà nói lại với giọng run ruông. ruông. Hồi nãy họ cầm kim tim muốn chọc vào bụng tôi Thực ra đó chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi không ảnh hưởng gì cả Vậy hả cậu tôi không biết nên... Nên đã không cho họ làm Bây giờ có cần làm tiếp hay không? Không cần đâu Cũng không quan trọng lắm Bây giờ cảm thấy trong người thế nào có mệt thay gì không? Tôi vẫn bình thường Vậy giờ tôi đưa về nhé Sau đó Diệu cùng bảo ra khỏi bệnh viện Lúc đầu định đưa cô về nhưng sau đó lại đổi ý mà đưa cô đi ăn. Biết cô thích ăn đồ dân giả nên anh lại đưa cô đến nhà hàng lần trước cả hai đã ăn. Cô ba nói về nhà mà sao lại đến đây? Vào ăn một chút rồi về. Nhưng mà tôi không thấy đói. Tôi đói được chưa? Diệp miếm môi không nói gì mà đi theo anh vào bên trong. Ngồi vào một bàn có view nhìn ra hướng sông Sài Gòn rất đẹp. Diệp nhìn thấy, nỗi nhớ nhà lại trỗi dậy. Chưa thấy sông bao giờ sao? Đâu có đâu cậu, ở quê tôi không chỉ có sông mà còn có kênh nữa. Tôi hay mò cua bắt ốc lắm. Thích ăn ốc vậy à? Cũng thích, nhưng bắt được ốc, tôi đem đi chợ bán để mua gạo, mua thịt cá. Tự dưng nghe cô nói, bảo là người mất mấy giây. Ánh mắt chăm chú, nhìn bóng lưng gầy thanh mảnh của Diệp. Khi cô vẫn mãi mê ngắm cảnh thông quả lớp kính. Chọn món đi. Cậu ăn thì cậu chọn đi. Tôi sợ chọn không hợp ý cậu nữa. Tôi có bảo là chọn cho tôi đâu chứ. Chứ sao cậu vừa nói đó. Tôi bảo em chọn cho em. Nhưng tôi chưa đói. Không đói cũng phải ăn. Nhanh lên. Dịp quay lại. Menu đã đặt ngay trước mặt. Cô cầm lên xem. Bên trong toàn là những món quen thuộc. Tồn ràng, cá lốc nướng canh chua, không đói mà nhìn hình ảnh, dịp lại khẽ nuốt nước miếng. Thèm mà còn ngại sao? Dịp ngẩn đầu quay sang. Tôi đâu có thèm đâu. Vậy sao? Thế mà tôi ngồi đây nghe cả tiếng nuốt nước bọt ược ược đấy. Cô xấu hổ mà đỏ ứng cả mặt. Tôi đâu có. Bảo cười nói. Muốn ăn gì thì chọn đi, phục vụ đợi nãy chờ rồi đấy. Lúc này Diệp mới thấy người phục vụ đứng kế bên Cô có chút ấy nấy bảo Tôi xin lỗi Không có gì đâu ạ Quý khách cứ từ từ mà chọn Cậu ba chọn trước đi Chọn đi rồi tôi cùng ăn Sợ phục vụ đợi lâu Nên Diệp lại xem menu rồi chọn Cho tôi phần canh chua và tôm sang Quý khách có dùng kèm cơm trắng không ạ Dạ cứ mang lên đi Vâng Quý khách đợi một chút đồ ăn sẽ được mang lên ngay Ở đây có những loại nước uống gì ngọt ngọt hay không? Dạ có nước ngọt Không phải là nước ngọt đóng chai uhm, Vậy có nước trái cây? Lấy loại nào ngọt là được Dạ vâng Sau đó phục vụ đi vào trong Một lát sau đã mang đồ ăn trà tới Cùng một ly nước táo đặt trên bàn Dịp lúc này nghỉ báo gọi đi uống Nên đẩy đi nước sang cho anh Trong thấy hành động đó Anh khè nhướng mày Sao không uống à? Của cậu ba mà Cậu ba uống đi Tôi đâu có uống thứ này Không uống Vậy cậu ba gọi làm gì Không biết thật sao Diệp ngơ ngát lắc độ Bảo nhìn cô với vẻ mặt bất lực Ở đây chỉ có hai người Tôi không uống Vậy tôi gọi cho ai Cậu ba gọi cho tôi hả Cô còn hỏi Vậy tôi uống được đúng không cậu ba Ai có thai Ai kêu cũng tuột dốc như vậy sao Ai là gì ạ? Bây giờ thì uống nước đi đừng có hỏi nữa. Bảo cầm ly nước đặt sang chỗ cô. Lúc này đã hiểu nên dịp miếm môi đưa tay cầm ly nước lên uống. Bớt giác cô mỉm cười. Nước ngon quá cậu ba. Gương mặt vốn xám xịt, đột nhiên thấy cô cười cơ mặt của Bảo cũng đã dãn ra, khóe mồi nhết công linh. Cậu ba ăn cơm đi. Cùng ăn đi. Dạ. Dịp bỏ ly nước xuống rồi cầm chén lên ăn Vì vừa uống nước nên cô ở một cái Bảo bên cạnh lập tức lo lắng Cô mắc ói sao? Dạ không tôi chỉ bị ở Có gì thì nói cho tôi biết Tôi biết rồi mà thuốc của bác sĩ đấu cũng hay Từ khi uống tôi giảm ói hẳn Đó là công việc của ông ấy Nếu không tôi giữ ông ta làm gì Lo ăn tiếp đi Dịp ban được nửa chén cơm thì cảm thấy no đình không ăn nữa, chuyện sang uống nước. Bảo cũng nghĩ ăn mà gọi phục vụ đến để thanh toán. Xong rồi cả hai rời đi. Chẳng phải đó là thế Bảo sao, mà người phụ nữ đi cùng là ai vậy? Có chuyện gì vậy anh Giang? À, không có chuyện gì đâu, chúng ta đi lên trên đi. Ông Giang nói xong, vẫn ngoái đầu nhìn ra ngoài. Sau đó mới đi lên tận cùng với bạn. Hôm nay Bảo phải đi công tác mấy ngày mới trở về. Trước khi đi, anh có sang phòng của dịp Bây giờ tôi đi công tác Ở nhà có gì thì lấy điện thoại gọi cho tôi biết Dạ, vậy khi nào cậu về? Nhanh thì ba ngày, chậm thì lâu hơn Vậy hả cậu? Sao thế? Nghe tôi đi như vậy vui hay buồn? Tôi đâu có sao đâu chứ Bảo đột nhiên câu mày có chịu Anh đi tới gần hơn mà hỏi Không nhớ tôi Dịp cúi đầu không dám ngận lên Cô rất sợ trực diện anh khi ở khoảng cách gần như thế. Nhìn tôi và trả lời đi. Bảo đưa tay nâng cầm cô lên. Dù trực diện nhưng ánh mắt cô lại đang lạng tránh. Em đang sợ tôi. Cậu ba đi đi để trễ. Nôn nóng tôi đi đến vậy sao? Bảo ép môi mình phụ kín lấy đôi môi cô. Không để cô kịp phản kháng. Anh đã tấn công mạnh mẽ. mút lấy cánh môi mỏng. như thể nuốt chưởng vào trong. Chưa dừng lại, anh khẽ tách mở hàm răng, đưa chiếc lưỡi tiến sâu vào bên trong khoang miệng để cạn quấy. Bàn tay Diệp chống cự yếu ớt mà đập vào ngực của anh. Bảo lập tức nắm lại, Diệp gần như bị anh khống chế, không thể cử động. Tường đợt cảm xúc dâng lên, khiến đầu óc cô mụ mị, giống như bị cuốn vào vòng giấy vô định, mất phương hướng. Đến khi cô cảm thấy khó thở vì thiếu oxy, Bảo mới chịu buông cô ra. Bây giờ tôi đi, mấy hôm nữa tôi sẽ về Diệp đưa tay che miệng mình rồi nhìn anh Tâm trạng cô vẫn còn lân lân Sau nụ hôn sâu vừa nãy Không có gì để nói với tôi sao Chút công việc của cậu ba suôn rẻ Hết rồi Tôi chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi Mà thôi Giờ hôn tạm biệt tôi một cái là được rồi Trước đề nghị thẳng thường của bảo Cô mắt cỡ mà mặt nóng rang lên Cuối đầu nhỏ giọng Cậu ba đừng có đùa nữa Cậu ba không sợ trễ sao Tôi không thích lặp lại lần thứ hai đâu Bảo đưa tay chỉ lên mặt mình Diệp lúc này mới biết là anh nói thật Cô lũng tốn Phải hôn thật sao cậu ba Tôi chỉ cho cô ba dây Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả đấy Diệp ngay như vậy lập tức sợ hãi Cô chuồn người hôn lên má bảo một cái Anh vùi hẳn lên Cười nói Ở nhà ngoan đợi tôi về Nhìn đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn Đều ở cụ tay Sắp trễ chờ ra sân bay Nên nói xong bảo cùng đi ngay Còn dì vẫn ngồi ngẩn ngơ thẹn thùng Vì cái hôn lúc nãy Em ăn sáng đi Chị nghe đâu cậu ba phải đi công tác Mùi mang đồ ăn sáng Đặt lên bàn Mà không thấy dì có động tĩnh Mới vỗ vai cô Sao em như người mất hồn vậy Chị hả Chị vào nãy giờ rồi mà em không hay sao? Diệp gái đầu cười Em không để ý Suy nghĩ chuyện gì mà mất cả hồn thế Đâu có gì đâu chị Em không nói thì tôi Mà em có biết chuyện cậu ba đi công tác hay không? Em có biết chị ạ Cậu ba nói Chị nghe cậu nói với bà là đi mấy ngày mới về lận Dạ Cậu ba đi như vậy chắc có người nhớ cho coi Chị nhớ hả? Nhỏ này, nghĩ sao nó chị nhớ Chị nói em đó Làm gì có Thôi, em ăn sáng rồi uống thuốc nữa Dịp lạng tránh vấn đề mà mùi đang nói Thực ra cô cũng buồn Bình thường tuy bảo đi làm Không có ở nhà Nhưng tự dưng nghe anh phải đi công tác vài hôm Cô cảm thấy rất buồn Cả ngày cô làm gì cũng không thể tập trung Đầu óc để đâu Nên bị mùi treo rút Lúc này đã hơn 8 giờ tối Mà cô vẫn còn trằn trọc chưa ngủ Bớt giác Cô nhớ đến kỳ bảo có ở nhà Giờ này anh đã đi làm về Vô thức Diệp cầm điện thoại lên Tìm vào số quen thuộc nhưng lại không có chủng khí để nhấn gọi Do dự một lúc Cô lại đặt điện thoại xuống Màn hình điện thoại sáng lên Cùng với tiếng chuông quen thuộc Diệp vui mừng cầm lên để nhấn nghe Alo Chưa ngủ sao Tôi lên giường nằm rồi Tôi thấy mà, tôi vừa xuống máy bay, bây giờ đến khách sạn. Uống sữa rồi nghỉ ngơi sớm, mai tôi sẽ gọi. Cậu ba nhớ ăn uống, nghỉ ngơi nha. Biết quan tâm tôi nữa. Dạ, vậy thôi, tôi tắt máy nha cậu ba. Nói rồi dịp tắt máy ngay, trái tim cô đập nhanh hơn. Nằm xuống trường rồi, cô vùi đầu vào gối, liền ngửi được mùi thơm của bảo. Bất giác, cô cảm thấy nhớ anh. Sáng hôm sau thức dậy, điều dịp làm đầu tiên là cầm điện thoại lên xem, rồi cô lấm bẩm Mới sáng chắc là không gọi đâu. Bỏ điện thoại xuống rồi cô đi vào phòng tắm. Một lúc sau chưa thấy mùi mang đồ ăn sáng lên, cô tự mình đi xuống. Gần tới phòng khách, cô trông thấy bà Kim đang ngồi nói chuyện với một cô gái. Lúc này cô gái cũng phát hiện sự có mặt của cô mà cất tiếng hỏi. Đó là ai vậy bác? Bà Kim nhìn đến dịp có vẻ không vui Sau đó bảo À một đứa người làm tôi Mà con về đột ngột không cho bác Hay là tế bảo biết gì vậy Con muốn dành bất ngờ cho anh bảo và cho bác Mà con đã hồi phục hẳn chưa Sức khỏe của con bây giờ Đã hồi phục hoàn toàn rồi bác à Vậy thì tốt quá Mời cô uống nước Bùi đem nước cho Trinh Bà Kim mới nói Đến đó đưa nó lên phòng đi Mùi nhìn theo ánh mắt của bà Kim, lập tức hiệu ra, chạy nhanh tới chỗ cầu thang mà Diệp đang đứng. Chị đưa em lên phòng đi, nhà đang có khách, chúc chị mang đồ ăn lên cho em. Dạ. Diệp nhìn Trinh rồi mới đi theo Mùi lên lộ. Mà anh Bảo không có ở nhà, vậy chắc đến tập đoàn rồi hả bác? Thế Bảo hôm qua mới đi công tác, mấy hôm nữa nó mới về lận. Dạ, vậy sao ạ? Gương mặt Trinh lúc này có hơi buồn Thời gian qua cô phải ở nước ngoài điều trị Hầu như không gặp được Bảo Đã vậy khi cô điện thoại báo đều nói bận Chưa được mấy câu đã tắt máy Cô lo lắng sợ khi không có cô ở đây Bảo có người khác Nên luôn hỏi tâm bạc Kim Nghe bà chắc chắn Bảo không có ai cô mới yên tâm Bà cũng nói Chờ cô khỏe trở về Cả hai sẽ tổ chức đám cưới Nên không còn gì để nghi ngờ cả trình đã yêu bảo từ rất lâu Mối quan hệ giữa hai gia đình rất tốt Bà Kim thương thích cô làm con dâu Nên cứ đốt thúc chuyện của hai đứa Không ngờ tai nạn xảy ra Khiến mọi việc trì hoãn Giờ cô đã hoàn toàn bình phục Nên đã quay trở lại Muốn tạo bất ngờ Nên không hề thông báo trước Với gia đình Mà con đừng có buồn Thế bảo sẽ về nhanh thôi Giờ con khỏe quay về là bác mượn rồi Dạ con hồi phục rồi Vậy chuyện của con và anh Bảo Sẽ được tiến hành đúng không bác Tất nhiên rồi Đối với bác chỉ có con mới xứng đáng làm dâu thôi Bây giờ con đã về Thì bác sẽ nói chuyện với Thế Bảo Để sang nhà con tính chuyện Con cảm ơn bác Con ở chơi lát ăn cơm cùng với bác luôn Dạ để hôm khác nha bác Con về chưa có báo với gia đình Vừa xuống máy bay con đến đây thăm bác với anh Bảo trước Mà nào ngờ anh ấy đi rồi Con quên, con có quà cho bác đây. Con khỏe là bác mừng rồi con quà cáp làm gì? Có đầu bác. Con đã đến xem một buổi đấu giá. Khi nhìn thấy, con đã nghĩ đến bác đeo vào sẽ rất hợp. Con đã quyết định đấu giá cho bằng được mang về cho bác đó. Cũng không quý giá cho lắm. Mong bác sẽ thích. Trình lấy ra từ một cái hộp gỗ sang trọng. Bên ngoài có khảm vạn. Cô đưa cho bà Kim. Mặc dù là người sống trong dầu sang phú quý Bà không thiếu những món trang sức Đắt tiền Có giá hàng tỷ đồng Nhưng nghe Trinh nói bà rất vui Khi cô cất công đến đây Một cô gái đẹp hiểu ý người khác Lại còn ăn đói khéo léo Làm cho bà càng ướng bụng Khi chọn cô làm con dâu Bác mở ra xem đi ạ Bà Kim liền mở ra Bên trong là chuỗi vòng ngọc Nhìn thôi bà đã biết rất quý Đẹp quá mà chắc là đắc tị lắm đúng không cháu Cũng không bao nhiêu đâu bác à Để con đeo cho bác nha Trinh cầm chiếc chuỗi ngọc Đeo vào tay cho bà Kim Chiếc vòng bình thường không nổi bật Mà đeo vô người bác thì khác hẳn Không chỉ đẹp mà còn trang nhạo quý phái Bác cũng thích những loại trang sức ngọc như thế này Cảm ơn con nhiều lắm Bác thích là con vui rồi Mà con đấu giá bao nhiêu Dạ chỉ mất vài triệu đô thôi bác à Đắt với á con Bác thích là con thấy nó xứng đáng Đây là vòng cổ Được chế tác từ ngọc lục bảo và kim cương Chiếc vòng cổ này được chế tác với 35 viên cẩm thạch Và một chiếc khóa cài kim cương Ngoài ra còn mang phong thủy rất tốt bác ạ Thực sự con làm bác rất ngại đó Bác được nói như vậy Bác rất tốt, rất thương con Con xem bác không khác gì mẹ ruột cả Bác cũng biết mẹ con mất sớm Con chỉ có ba thôi Nên con muốn được báo hiếu cho bác Con là một cô gái hiểu chuyện Ngoan hiền Thế bạo cưới được con là phúc phận của nó Được làm dâu của bác Mới là may mắn của con Bà Kim vui vẻ Trong mắt bà Trinh gần như hoàn hảo Không có điểm gì để chê Chính vì vậy khi cô đang điều trị Lo lắng việc bạo sẽ không kịp để có con, bà đã suy tính tìm người đẻ tôi Chỉ là hiện tại Trinh về mà dịp lại đang mang thai, mới khiến cho bà đau đầu giải quyết. Đến tầm bác một lát bây giờ có phải về nhà, có gì hôm khác con lại đến chơi với bác nha? Ừ, con về đi, để ba con vui. Dạ, vậy con xin phép. Trinh đi rồi, bà Kim ngồi suy nghĩ một lúc mới lấy phòng ngọc ra, bỏ lại vào trong hộp rồi lên lộ. Người lúc nãy là ai vậy chị? Đi lên phòng rồi dịp mới hỏi Mùi về Trinh Mùi biết Trinh là bạn của Bảo Nên cùng nói cho dịp biết như thế Đó là cô Trinh, bạn của cậu Bảo Lâu rồi chị không thấy cô ấy đến Dạ, mà chị ấy đẹp quá Ừ, nhà cô Trinh cũng giàu có Mà chị thấy cô Trinh không đẹp bằng em Em sao mà so với chị ấy được Em như một bông hoa dại Còn chị ấy cao sang như vậy mà Hoa dại thì có nét đẹp của hoa dại chứ em. Cô trình đó sát sạo quá, nhìn không hiền đâu. Mà cậu ba có gọi về cho em không? Dịp vẫn để ý điện thoại vì bảo nói hôm nay sẽ gọi, nhưng vẫn chưa thấy. Không biết khi nào cậu về, mà thôi, em uống sữa đi, bây giờ chị xuống dưới nhà. Mùi đi rồi chỉ còn lại bình dịp, cô nhìn ly sữa chưa uống. Cô đứng lên cầm điện thoại, mở lên rồi tắt, thao tác mấy lần. Xong vẫn không dám gọi cho ai kia Em về lúc nào Em mới về hôm nay Mà anh về nước luôn rồi hả Ừ anh đang quản lý Bệnh viện của ông nội Thế có bệnh gì đến khám Anh có lấy tiền em không Tất nhiên là lấy rồi đó là công việc Nhưng ở trên phương diện bạn bè Thì dịch vụ chăm sóc dành cho em Sẽ ưu ái hơn Muốn làm khó anh cũng không được mà Mà em về Thế bạo biết không Em không có nói. Em đến nhà định dành bất ngờ cho anh ấy mà anh ấy đi công tác rồi. Nên chị tâm bác nói chuyện một chút rồi em về. Vài bữa cậu ấy về thấy em hồi phục anh cũng rất mừng. Bây giờ em về rượu mừng, anh cũng sẽ sớm được uống. Em sẽ dành hẳn cho anh một chai đắt giá. Có thật không đấy? Em hào phóng thấy chiều chi cho anh hẳn chai rượu cả 100.000 đô. Muốn anh xỉn 3 ngày 3 đêm sao? Chờ đến đó anh sẽ biết Chắc anh phải đốc túc tặng bạn anh Nhanh lên để anh thưởng thức rượu ngon Anh này Anh muốn uống như vậy để em gửi trước cho anh thưởng thức Anh đùa thôi Muốn uống thì phải uống vào ngày đặc biệt chứ Ok anh Sẽ không để cho anh đợi lâu nữa đâu Trình có gọi cho Luân Biết được anh đã về nước Nên hẹn gặp nhau uống cà phê Hai người cũng là bạn Nên khi gặp nhau nói chuyện rất vui Và tự nhiên Ngồi thêm một lúc thì Trinh ra về trước Lương vẫn ngồi lại Lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Gọi tôi có gì không Khi nào cậu về Có gì không Cũng không có gì chỉ là bất ngờ lớn dành cho cậu tôi Cậu lại xàm xí chị thế Thôi tôi đang bận không rảnh đâu Cậu xàm một mình đi Nói xong Bảo đã tắt máy luôn lưng lúc này mặt mày xám xịt Cậu ta lúc nào cũng thấy cả Bỏ điện thoại vào túi quận Luân gọi phục vụ đến thanh toán Rồi ra khỏi quán cà phê Chuẩn bị lấy xe Đột nhiên anh trông thấy ở phía nhà hàng đối diện Có hai người vừa đi ra Luân nhận ra đó là bà Hồng Người bên cạnh là ai thì anh không rõ Vì khoảng cách khá xa Sau đó cả hai đã bước lên xe rồi rời đi Người đi cùng bà ta là ai vậy chứ Đứng một lúc Luân cũng lấy xe đi Về đứng nhà vừa vào phòng khách Đã thấy ông Khởi nói chuyện cùng với ông Cụ Phương Trong thấy anh Ông Khởi liền bảo Thôi bà nghỉ ngơi đi con về Chú hai đến chơi Ông Khởi không thèm nhìn Mà đứng dậy đi thẳng ra ngoài Ông Phương nhìn ra vấn đề nên mới nói Kệ chú hai còn đi Đừng có để ý Lường vốn dị đâu có để ý Từ khi quyết định vào quản lý bệnh viện Anh đã lường trước tình huống này xảy ra Con hiểu mà ông Con ngồi xuống đi Ông nội nói chuyện một chút Ông nội có chuyện gì hả Chú hai còn đến nói với ông việc ở bệnh viện Con đề nghị đổi đơn vị cung cấp thiết bị Bảo con chưa gì đã làm dùng chức quyền Nhằm mục đích riêng Ông có tin con không Tức giây là ông nội tin con Mới kêu con về giao lại bệnh viện Ông cũng nói với chú hai con Một khi đã giao cho con Thì con quyết định thế nào là nằm ở con Ngoài ra vẫn còn có ý kiến cụ đông Nếu được thông qua Nó phải đúng đắn Cảm ơn ông nội đã tin tưởng con Ông biết con không muốn quản lý bệnh viện Kêu con về là khiến cho con khó xử Nhưng ông chỉ tin một mình con thôi Chú hai con từ khi xảy ra tai nạn Đã trở thành một người khác Ông không muốn đồng phương Cả đời ông gây dừng lại bị phá nát Con hiểu mà Nên con sẽ cố gắng Thay ông quản lý tốt Đưa bệnh viện ngày càng phát triển Tốt lắm Mà ngoài chuyện đó ra Con còn phải nhanh đưa cháu dâu về cho ông mới được đấy Ông già rồi Còn mỗi tâm nguyện Nhìn con thành gia lập tức Xin cháu cho ông thôi Chuyện này phải từ từ thôi Ông không gấp được đâu Còn đấy Nói đến chuyện này thì là từ từ từ từ Quen ai thì dẫn về đây cho ông xem mặt Có là con đưa về cho ông gặp ngay Ông đừng lo con giấu ông Thôi con lên phòng nha ông Nói rồi luôn bỏ lên lộ Ông cụ Phương nhìn theo mà tựa dạy Cái thằng này tính sao y như thằng cha nó vậy không biết Dịp vừa uống sữa xong Thì mùi mang trời xuống để dẹp Chỉ còn một mình cô Cô đi đến cửa sổ Buổi tối gió nhà Làm cô cảm thấy lành lành Cả ngày hôm nay cô không hề tập trung một chút nào Lâu lâu cứ cầm điện thoại Rồi trong chờ Nhưng mọi thứ vẫn im lặng Cô nghĩ chắc bảo sẽ không gọi đâu Khi cô đã tắt hy vọng Thì điện thoại lại đổ chuông Diệp đang cầm trên tay liền ấn nút nghe Không cần xem đó là ai Alo Chưa ngủ nữa sao Tôi chưa cậu Đi vào phòng đi Đừng có đứng ở cửa sổ Diệp giật mình quay đầu nhìn giáo giác Không như điều mình nghĩ Ánh mắt hiện lên sự hụt hẳn Sao cậu biết Tôi đã bảo là tôi có thiên lý nhãn Em tin không Tất nhiên là không rồi Nhưng thật sự là như vậy. Cậu lừa người ta. Tôi lừa rồi tôi được gì? Nhanh vào bên trong đi. Buổi tối đứng đó lạnh đấy. Tôi vào rồi mà. Định qua mặt tôi hay gì? Có vào hay không? Dịp liền ngoan ngoãn khép cửa sổ lại. Rồi đi vào bên trong giường. Tôi vào mà. Ngủ sớm đi. Tôi còn phải làm việc. Cả ngày nay cậu không làm sao? Ai bảo không? Tôi làm đến giờ không có thời gian để ăn uống đây Nghe Bảo nói thế Diệp cảm thấy sót trong lòng Câu việc nhiều lắm sao cậu Không nhiều Nhưng giải quyết xong mới về sớm Bận như vậy nên bây giờ tôi mới gọi được đây Tôi biết rồi Mà cậu ăn uống vào rồi làm việc tiếp Ngủ đi Sau đó Bảo tắt máy Biết Bảo bận công việc Nên không gọi tâm trạng của Diệp lập tức tốt lên Đặt điện thoại ở đầu giường Cô mới nằm xuống Định ngủ, như cơn buồn nôn lại tới Cô đã chạy nhanh vào phòng tắm Một lúc sau dịp trở ra Với vẻ mệt mỏi Không ói thì thôi Một khi ói là cả người như còng bún Chẳng còn chút sức lực Cố gắng đi đến giường để ngủ Nhưng nằm chưa được vài phút Mùi đã lên tới Em vừa nôn hả? Em uống chút nước cam đi Rồi chờ bà vố nấu đồ ăn xong Chị mang lên cho ăn Để bụng trống rỗng khó ngủ lắm dịp Dịp hơi tắc mắc Sao chị lại biết em ói Cậu ba vừa gọi về nên chị liền lên đó Cậu ba đâu có ở nhà Sao lại biết hết mọi chuyện vậy Không lẽ cậu ba có tiên lý nhãn Em nói gì vậy Dạ không có gì đâu à Thôi em uống nước đi Để chị chạy xuống dưới mang đồ ăn lên cho em Em cảm ơn chị Tối rồi còn phiền chị nữa Có gì đâu Đây là công việc của chị mà Nói rồi mùi ra khỏi phòng Diệp vẫn còn tẩn tờ nghĩ tới việc Bảo biết chuyện mình ở nhà tiếng chu điện thoại lại rêu lên Làm cô giật mình bừng tỉnh Cầm lên xem là của Bảo Alo Thấy trong người thế nào Tôi không sao cả Uống nước vào xem dễ chịu hơn chút nào không Diệp nghe Bảo nói Liền nhìn tới ly nước cam trên tay Xong cô hỏi Sao cậu lại biết chứ Có chuyện gì mà tôi không biết Cậu ba nói làm tôi tưởng thật đó. Tưởng cái gì cơ? Cậu ba có thiên lý nhãn. bảo bên kia bật cười thành tiếng. Cứ cho là như vậy đi. Bà Vú nấu cháo gà ác, em ăn rồi đi ngủ. Mùi đi vào nói xong, thấy Diệp đang nghe điện thoại nên hỏi khẽ. Cậu ba hả? Diệp gật đầu, Mùi đặt tô cháo đến chỗ bạn. Chị để đây nha, lát nói chuyện xong em ăn cho nóng. Cứ để đó lát chị lên chị dọn cho. Mùi nói xong thì đi nhanh ra ngoài, bảo lúc này mới nói. Ăn cháo đi, lát nữa tôi gọi lại. Điện thoại đã kết thúc cuộc gọi, mà dịp vẫn còn ngồi thừ một lúc mới cầm ly nước cam đi đến. Uống một hớt, cảm thấy dễ chịu một chút. Nhìn tô cháo thơm kích thích vì chiếc bụng rỗng, cô lập tức múc ăn, nhưng chỉ được vài muỗng thì không ăn nữa. Dịp đi đến lấy thuốc bác sĩ đấu kê để uống. Cái bụng đã im, cô mới đến giường nằm. Vì bảo nói, lát gọi, nên dịp cứ cầm điện thoại trong mãi. Nhưng một lúc, cô đã mơ màng, chìm vào giấc ngủ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Vợ nghèo đại tôi được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày